Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3068 chương vực ngoại thiên kim Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Theo sau vô số viết sản xuất hiện ở trong tầm mắt Nơi đều tràn ngập như thế Đáng sợ pháp tắc chi lực Vực ngoại thiên ma sắc mặt Khó coi vô cùng Giờ phút này hắn chính mình Cảm giác được thật lớn nguy cơ Tuy nhiên Thì tính sao hôm nay hắn mua dây buộc mình tại chân ma chi thể hoàn. Toàn hoàn thành trước kia căn bản là không thể động đẩy trong lòng. Tràn ngập không cam lòng cùng thấp thỏm lại chỉ có thể ngu ngốc tại. Nơi đó chờ chút. Duy nhất cậy vào chính là ma vực chắc chắn. Nhưng bình tâm đến thuyết trong lòng hắn thực sự không có bao nhiêu. Nắm chắc thật sự là lâm hiên thả ra nọ kiện bảo vật không phải chuyện đùa quang nhìn thanh thế liền không thể so với độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thua kém tại sao có thể như vậy đi sớm biết tiểu tử này khó khăn đến như thế tình trạng chính mình căn bản là không nên tới trêu chọc tuy nhiên hiện tại hối hận lại có chỗ lợi gì coi như còn muốn chạy cũng muốn đem trước mắt này nhất quan Chống đỡ quá. Cả cái quá trình như điện quang thạch hỏa tại vực ngoại thiên ma vô. Kế khả thi nhất khắc. Ngũ long ấm ba hung hăng tạp lại đây. Oanh. Kinh thiên đồng địa bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Đáng sợ pháp tắc chi lực tại trong hư không cuồng quyền mà qua. Rực rỡ kim quang đâm vào nhân không mở ra được song mục mà nọ chắc. Chắn ma vực rốt cuộc xuất hiện viết sách. Không có khả năng. Vượt ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, hung ác đáng sợ khuôn mặt thượng, rốt cuộc lộ ra e ngại sắc, mặc dù trong lòng hắn ba trải qua có nhất điểm nghiền ngẫm, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ nghênh đón này nhất phá tư kết quả. Lúc này nào có còn lo lắng tẩu hỏa nhập ma, đợi tại nơi này khẳng định Ngã xuống cũng may chân ma chi thể mặc dù không có hoàn thành nhưng Sở sai biệt cũng là không nhiều lắm Chỉ thấy hắn hai tay dương lên từ trong lòng bàn tay bay ra vài đạo Ô quang thứ nữa một tiếng kích đà tại ngũ long ấm thượng nhượng cái Đó hạ xuống chi thế hơi chút chậm lại theo sau hắn thân hình quay Tròn nhất chuyển vô số ma khí chen trúc xuất ra đem hắn thân hình bao Bọc theo sau đã nghĩ muốn hóa thành nhất đảo Kinh Hồng trốn giống như xa xa. Lúc này mới tính toán tẩu, không chây quá muộn đến sao. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra một tia cười nhạo sắc, hắn cũng không phải hiếu chiến tu tiên giả. Nhưng đối địch nhân cũng từ trước đến giờ. Không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Húng chi trước mắt người này là vực ngoại thiên ma tự nhiên càng không thể năng lực thu được lâm hiên đồng tình tay áo bào phất một cái nhất đạo pháp quyết từ lâm hiên y tổ ôm tay áo trung kích bắn chỉ thấy ngũ long ấm chợt lóe. chói mắt ngũ sắc quang hà từ này bảo dâng lên xuất ra theo sau này quang hà giống như bốn phía phát triển hóa thành điểm một cách tinh quang tiêu tán tại trong hư không mặt ngay sau đó như thế Nhất cổ vừa gì pháp tắc chi lực tại này phổ cẩn. Quét ngang mà qua. Vực ngoại thiên ma chỉ cảm thấy thân hình hơi chậm lại, lại nhúc nhích. Bất động, phổ cẩn hư không tại dây lát san giữa, phản phất biến. Thành tường đồng vách sắt. Đáng ghét Như thế biến cấu cũng là này ma nằm mơ cũng chưa từng lường trước đến. Vội vàng trong đó, liền ngay đó thi triển nhiều loại bí thuật. Lại căn, bản thoát thân không được, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai, ngũ long ấm chính mình. Đường đầu phách lạc, đầy trời ma khí hóa thành hư vô tiếng kêu thảm. Thiết đại phóng, nhưng rất nhanh rồi lại đột nhiên mà dừng lại. Lâm hiên như trước lẳng lặng trôi nổi ở bên đã qua nhất trung trà. Công phu bầu trời từ từ khôi phục thanh minh sắc tuy nhiên giói nhìn. Lại bốn phía cũng là một mảnh đống hốn đồn, lưu lại như thế vừa mới. Đấu pháp quá dấu vít Hô! Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm đem thần thức thả ra lại căn bản tìm kiếm. Không tới vực ngoại thiên ma tung tích, hiển nhiên vừa mới nó nhất. Kích đã nhượng đối phương hồn phi phách tán đi. Nguy hiểm thật! Lâm Hiên cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, vực ngoại thiên ma như... Đại danh khí, thật đúng là nổi danh không giả, như không phải chính. Mình quyết định thật nhanh, dùng ngũ long ấm đem hắn diệt trừ thực sự. Người này ngưng luyện ra chân ma chi thể, ai thắng ai thua thật. Đúng là không tốt lắm Thuyết. Cũng may tất cả ba trải qua kết thúc. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không có vội vã ly khai nơi này, mà là bắt đầu. Tìm kiếm vượt ngoại thiên ma sẽ cho mình lưu lại vật gì vậy? Rất nhanh nhất kim quang lấp lánh đồ ánh vào đến mi mắt trong rằm. Vật ấy nắm tay lớn nhỏ nhất dạng nhìn lại liền phảng phất nhất phủ Thông quáng thạch chỉ bất quá phát ra linh mang trói mắt một chút. Tuy nhiên lâm hiên ánh mắt đảo qua trên mặt lại lộ ra mừng như điên. Sắc không nói hai lời tay áo bào phất một cái. Nhất đảo thanh hà bay vút. Xuất ra đêm này quáng thạch quyển quá. Lâm Hiên đặt ở trước mắt tinh tế ung dung đứng lên. Vực ngoại thiên kim quả nhiên là cái này bảo vật cổ nhân thành. Không khi ta. Lâm Hiên thì thảo tự nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai trên mặt lộ. Ra mừng như điên sắc. Vực ngoại thiên kim chính là tu luyện kiếm linh hóa tư ếp không thể. Thiếu bảo vật. Này tài liệu giói tam giới Nó cũng là không có truyền thuyết chỉ có diệt sát vực ngoại thiên ma Tài năng cơ duyên Xảo hợp lại được nhất điểm Đương năm đó bách hoa tiên tử là tu luyện kiếm linh hóa vư Cũng ăn Không thiếu khổ Hao tổn tâm cơ Mới diệt sát vài tên vực ngoại thiên Ma Lâm hiên xem như vận khí không sai Từ đối thủ trong đó lại được nhất điểm vực ngoại thiên kim cho nên tu. Luyện thành kiếm linh hóa tư bí thuật. Nhưng bình tâm đến thuyết, hắn này hạng thần thông uy lực cùng bách. Hoa tiên tử căn bản là không có cách nào khác so sánh. Vừa đến, song phương thực lực, vốn là có như thế quá lớn trinh lịch. Bách hoa chính là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng điểm này còn không phải mấu chốt nhất. Dù sao ảnh hưởng kiếm. Linh hóa hư uy lực thừa tố rất nhiều. Mà luyện hóa tiến bảo vật vực. Ngoại thiên kim số lượng. Là rất quyết định trọng yếu thừa tố. Lâm hiên kiếm linh hóa hư. Tại khác biệt tu tiên giả trong mắt. Là kinh. Thế hãi tục. Nhưng nếu là từ bách hoa tiên tử đến phẩm đọc. Bất quá là. Cương mới mới nhập môn thôi. Đương nhiên cùng với lâm hiên thực lực tăng cường. Kiếm linh hóa hư uy lực còn là sẽ tăng lên Nhưng luyện hóa gần cửu Cung tu du kiếm Trung vực ngoại thiên kim không nhiều lắm Thủy trung phải nhất làm Người đau đầu chế ước nhân tố Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Tuy nhiên lại không thể tránh Được Dù sao vực ngoại thiên kim Căn bản là không phải tam giới tất cả vật Mà khiêu chiến vực ngoại thiên ma Không nói đến gặp không gặp lại. Được coi như cơ duyên xảo hợp, thực sự cùng đối phương không thể. Buông tha, Lâm Hiên cũng không có hứng thú cùng đối phương quyết sinh. Từ phân thắng bại. Dù sao liền thượng cổ điển tịch miêu tả cho dù là bình thường nhất. Vực ngoại thiên ma đối với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cũng quá cường. Đại, đương nhiên. Lâm Hiên thực lực còn hơn cung cấp rất nhiều, nhưng không quản như thế nào cái này hiểm hắn thủy chung là không muốn mạo, muội chú ý không sai lầm lớn chính mình sẽ thần thông rất nhiều kiếm linh. Hóa hư không nhất định không phải muốn luyện đến bách hoa tiên tử, trình độ tất cả tùy duyên là tốt, Lâm Hiên vốn là lại như vậy tính toán tuy nhiên sự có trùng hợp, lần. Này đây tìm kiếm cổ tu sĩ di tích cư nhiên gặp vực ngoại thiên ma. Nếu như có khả năng, Lâm Hiên cũng không tưởng cùng đối phương binh. Đao tương kiến, vấn đề cách loại. Này tình huống, hắn căn bản không có. Lựa chọn thật vất vả mới tìm được bảo vật cũng không thể bởi vì gặp. Mặt cái. Này ra hỏa liền bạch bạch buông tha cho. Lâm Hiên không tưởng cùng vực ngoại thiên ma quyết sinh tử, phân thắng. Bại, nhưng cũng không ý nghĩa hắn sợ thọ tử khẩn cấp còn cắn người. Huống chi Lâm Hiên cũng không là nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả. Không thể phủ nhận, lần này đây đấu pháp đánh cho rất khổ cực thực sự. Những đối phương ngưng tụ xuất chân ma chi thể thắng bại còn là còn. Phải nói, nhưng không quản như thế nào. Một phen khổ chiến sau đó, lâm hiên cuối cùng là thắng. Hơn nữa vận khí không sai quả nhiên từ đối phương trên người lại được. Vực ngoại thiên kim. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.